Bạn. Tiểu thuyết Mãi mãi là bao xa, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, Nguyễn Thị Thái Dịch. Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em. Chương 16. Lăng Lăng sững sờ trong chốc lát, 10 giây sau cô ý thức được mình vừa nói ra một câu khiến người khác liền tưởng xà vạn sầm cửa nào. Trịnh Minh Hạo, anh muốn chết về không? Anh đâu đã nói gì đâu Anh ta còn làm ra vẻ cực kỳ vô tội Nữ sinh thời nay Tư tưởng rất không trọng sáng Cô vừa định đi qua bóp chết cái tên đầu sỏ đáng ghét kia Thì đột nhiên phát hiện Người ngồi trong góc nhìn một bên có nét quen quen Giống như đã từng gặp đâu đó trước đây Nhìn kỹ lại Anh ta cứ hò sụ sụ đến mức mặt đỏ hồng Hai vai không kìm được mà run lên Một thần tào nhã khắc người kia Có hóa thành cho cô cũng nhận ra được Quả nhìn là oan già ngõ hẹp Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chầm chầm Hừm, còn cười đến như vậy được nữa chứ Tuy nhiên cô lại một lần nữa xấu mặt trước mặt hắn ta Hoàn toàn chứng minh được chỉ số thần minh thấp hết thuốc chữa của cô Nè, chị Minh Hảo ngoắc ngoắc ngón tay trước mặt cô Mới đó mà anh đã không còn tồn tại rồi hữu Bởi vì tình cờ gặp phải kẻ thù còn làm cho cô phận uất hơn. Cô tạm thời vứt chuyện bị đùa bợt ra sau, cô dùng âm lượng đến đầu bếp sau nhà còn nghe thấy nói. Đây là kẻ biên thái mà em nói đó. Người ngồi trong góc nghe vậy ngẩng lên nhìn cô, không nói gì, lông mày nhíu lại càng sâu. Là hắn ta nói độ án của em không đáng mất xu đó. Cô vừa gật gật đầu một cái, liền thấy chị Minh Hảo đứng dậy, cởi áo khoác, cô vội vàng đưa tay giữ chặt anh ta. Anh định làm gì vậy? Anh dạy cho hắn biết thế nào là tôn trọng thành quả lao động của người khác Anh điên rồi, anh có muốn lấy bằng tất nghiệp nữa không vậy? Anh định thi lên nghiên cứu sinh, bằng tốt nghiệp đại học có lấy hay không cũng vậy Quên đi, hai tay cổ dùng toàn lực ôm chặt lệch cánh tay muốn thoát ra của anh ta Hắn ta là giáo viên vui về nước, nếu làm lớn chuyện thì ngay cả dạy báo trường tuyển nghiên cứu sinh, anh cũng đừng có mơ mơ tới Trịnh Bình Hạ cúi đầu nhìn nửa khuôn mặt của cô vì hoàng sợ nên sắc mặt cô hồng lên hồ hấp có chút bất ổn Biểu hiện đại ý của cô khiến anh cảm thấy tim đập nhanh một nhịp Anh, người chưa bao giờ bị bất kỳ ai trói buộc lần đầu tiên trong đời bỏ qua sự cố chấp của bản thân Được rồi, anh không kích động nữa Chúng ta đổi chỗ khác ăn đi Nhằm đề phòng anh ta lại kích động lăng lăng vội vàng để lại tiền trên bàn kéo cánh tay lôi anh ta ra khỏi nhà ăn Xa đến cửa, gặp lại ánh dương sáng lạn rực rỡ, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô không thể ngờ rằng cái tên chị Minh Hảo gọi là không kích động nữa có nghĩa làm, buổi tối tìm một nơi không người báo thù sửa hận. Cô càng không thể ngờ là một sinh viên có văn hóa, có đạo đức, chị Minh Hảo có một thói quen rất tốt, trước khi đánh người sẽ cho đối phương biết nguyên nhân. Vì thế, hai chàng trai cực phẩm ngồi thảo luận chuyện Chính Minh Hảo thức vài đêm liền, làm đề cương tốt nghiệp rồi thảo luận tại sao Internet toàn cầu lại gặp phải hiện tượng mùa đông chưa từng có trước đây, cùng viễn cảnh phát triển của thương mại điện tử trong và ngoài nước. Cuối cùng, họ lại nói đến chuyện tình cảm, bàn về quan niệm tình yêu cực kỳ giống nhau của cả hai. Hai người chỉ hận không thể biết nhau sớm hơn, cảm giác như dịu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Trịnh Minh hào nhất thời hướng chí mời Dương Lam Hàng ra quán ba uống vài chén. Đáng tiếc, Trịnh Minh Hào từ đầu đến cuối đều không ngờ rằng người đàn ông gần trong găng tóc này chính là chàng trai lăng lăng nhớ mãi không quên. Suốt cả buổi tối, lăng lăng ngồi trước máy tính ôm một châm sách ôn thi thạc sĩ dày cộp mà Lâm Lâm và Diêu rêu đưa cho đến mức cánh tay ê ẩm. Cuốn bài tập số học nặng ký của Trần Văn Đăng đã khiến cô hồn mê sâu rồi. Đến khi cô mở ra 200 trường sách nặng nề cả cuốn sách chữ nghĩa có hiểu như thiên thư làm cô choáng toàn tập luôn. Cô thở dài một tiếng. từ phát hiện giáo viên ra đề thi tiếng Anh cấp 4 vẫn chưa phải là tản nhẫn nhất. nhất. Liên Liên nói Cậu yêu anh ta phát điên luôn rồi Vì anh ta mà thì thạc sĩ Đừng nói anh ta vào cậu nhảy lầu Cậu cũng tình nguyện đấy chứ Nhảy lầu còn dễ lắm Nhắm mắt lại bước tới trước một bước là xong Còn thì thạc sĩ thì Cô đối mặt với cuốn bách quà toàn thư từ, từ vượng đề thì thạc sĩ Khiến mình hòa mắt chóng mặt Đem tớ lăng trì sự tử đi Tất nhiên cô nói là vậy thôi Một khi cô đã quyết định chuyện gì Dù có khó khăn hơn nữa Cô cũng không từ bỏ Cô một bên xem sách thử vượng, một bên chờ vĩnh viễn có xa không lên mạng. Lúc sắp đến giờ thắt đèn, cô đã định tắt mê tính trong thất vọng, thì avatar trên quỳ quỳ rốt cuộc cũng sáng lên. Cô hương phấn bỏ sách qua một bên. Sao giờ anh mới lên? Vĩnh viễn có xa không Anh vừa gặp một nam sinh rất thú vị, bọn anh nói chuyện rất hợp sơ, nhật thời quên mất thời gian. Vậy sao? Em có muốn biết bọn anh nói chuyện gì không? Nhất định là vấn đề về học thuật Em không hiểu đâu Không phải, tán gẫu về một cô gái Dường như anh ấy rất vui vẻ Đánh một hơi rất nhiều chữ Cậu ta rất yêu một cô gái Anh hỏi cậu ấy Vì sao không thừa lộ với nàng Cậu ta nói Bởi vì tính cách cậu ấy trong sáng như suối nguồn Tình cảm mãnh liệt như lửa Không thể làm cậu ấy rung động Sẽ chỉ làm cậu ấy kinh sợ trốn tránh mà thôi Cô ấy tự khoa kiến bản thân dưới vẻ ngoài thoải mái, kiên cường Chứ vì chính cô ấy chịu đi ra Còn không thì không ai có thể bước vào Vì thực sự yêu cô ấy nên không muốn bức bách cô ấy Không muốn thấy cô ấy khó xử Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn gia tường của chính mình đi Tôi sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự đi ra Thật là một người ấn tượng nha, thế giới này còn có đàn ông gì tình đến vậy sao? Em đoán anh ta nhất định là người Trung Quốc, chỉ có đàn ông Trung Quốc mới có tình yêu sâu sắc bền bì như thế. Vĩnh viễn có ra không? Đúng vậy, thực sự yêu một người không phải là giữ lấy có thể làm cho cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Cô nhìn sách từ vựng trong tay, nói là vậy nhưng làm thì rất khó, nếu có một tia cơ hội hỏi ai lại căm lòng từ bỏ. Nếu em là cô gái đó Em sẽ tiếp nhận cậu ta chứ Anh hỏi một câu khó hiểu Nếu anh ta không quá đẹp trai Thì em sẽ suy nghĩ Rất tiếc phải nói với em Cậu ta cực kỳ đẹp trai phòng độ Lúc bọn anh đi ăn Mỗi cô gái đi ngang qua ngoái đầu nhìn ít nhất 3 lượt Em cần muốn cân nhắc không thì lại quay đầu 300% Không đáng cân nhắc Cô cười nịnh nọt với màn hình máy tính Anh trông thế nào Gửi ảnh cho em xem đi Anh bật mũi rất xấu, anh sợ em xem anh của anh xong, cả tháng sau ăn không có vô. Anh còn nói quá không đấy? Một chút cũng không quá. Tay cô đặt trên bàn phím hơi cứng lại, cô cố gắng ngượng duy trì trí tưởng tượng của bản thân. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái đầu Arnbott Asington bị cô nhận nhầm thành người dừng hàng động trèo trước toài nhà sau. Cơm tối còn chưa ăn mà lặng lặng bỗng dừng tin nò luôn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao trí tuệ và sắc đẹp không thể cùng nhau tồn tại. Một nhà khoa học thiên tài như thế cũng không cần kỳ vọng dung mạo của anh không làm thất vọng tổ quốc, thân vọng nhân dân, đúng không? Cơ bình ổn tinh thần một chút, tràn ngập nhiệt tình, vô cùng chân thành mà nói về anh. Bề ngoài không quan trọng, anh yên tâm, em không phải loại con gái, chỉ biết trông mật mà bắt hình xong. Nhưng anh cảm thấy em đúng là vậy. Lăng lăng đang định tràn cãi với anh Thì phòng ngủ đột nhiên tối đèn Lăng lăng ngơ ngác ngồi trong bóng tối Không cam lòng nhìn chăm chăm màn hình máy tính Cầu mong kỳ tích xuất hiện Bạn học phụ trách tắt đèn lương tâm trỗi dậy Cho cô thêm nửa phút nói một câu Mai gặp lại Cô biết rõ điều đó là không thể Cô không cần gì nhiều Chỉ cần mỗi tối có thể nói với anh Mai gặp lại Như vậy cô có thể nằm trên giường Ôm ấp cái gặp lại ngày mai Mà vui sướng bình yên đi vào giấc ngủ Vốn dĩ điều này cũng chỉ là mờ mộng Hão huyền Tình yêu thật ra là cái gì Vì cờ gì dù biết rõ không có khả năng chờ kết quả Vẫn không thể buông tay Bởi vì yêu thương một người Khi ngọt ngào thực sự rất ngọt Lúc khổ đau thì cũng vẫn ngọt Thầy lăng lăng ngồi như phỏ tượng trước máy tính không có phản ứng Liên liên cầm đèn pin trên bàn chiều qua Một chùm sáng nhẹ màu cam chiếu lên mặt lăng lăng Sỏi ra vẻ đau đớn không thể che giấu trên quần mặt Lăng lăng bối rối lấy tay che mặt Che khuất ánh sáng màu cam của những giọt nước long lanh Trong đáy ánh mắt vàn sạn lại Vừa cười vừa nói Đại học T vì sao lại quyết định 11 giờ tắt đèn vô nhân đạo như vậy chứ Liên liên đi tới dịu dàng xoa xoa tóc cô Ôm lấy vai cô Cậu có thể nói cho tớ biết Trường mình có cái nội quy nào là nhân đạo không Cô nghĩ tới nghĩ lui Quả thật là không có Nghe nói khu chợ nghiên cứu sinh mới xây Cấp điện suốt đêm Liên liên thuận miệng nói Lang lăng lập tức thù thù dọn dọn sách vào trên bàn Ôm vào cho ngực Tớ đến phòng tự học đây Vì khu nhà chợ nghiên cứu sinh mở điện suốt đêm Tớ liều mạng luôn Hoàn toàn điên rồi Lăng lăng làm bộ không nghe thấy, ông sách đi ra khỏi phòng ngủ. Đêm khuya tắt đèn, ánh sáng mỏng manh trên hành lang bỗng trở nên trói mắt, làm đau mắt cô. Cô rụi dụi mắt, lề bước nặng nề trên hành lang, ký túc xa vốn âm u nhỏ hẹp lâu ngày, càng trở nên bừa bãi, lôi thôi, rác rưỡi bị chất đồng từ lâu, tràn lan rất nhiều sách vờ cũ nát, đồ trang sức yêu thích của nữ sinh. Búp bê nhỏ vứt khắp nơi, còn có vài chiếc váy xinh đẹp, bần đến mức làm người ta phát buồn nôn. Tốt nghiệp rồi, mỗi một loại đồ bị vứt đi dường như đều đã cố hết sức nói lên sự lạnh lẽo thề lương của ly biệt cùng sự quá quát của tình cũ. Nhưng mà cùng lúc tất cả chấm rút hết thì mọi thứ cũng có sự khởi đầu mới. Mọi người đều vì mơ ước mà tung bay, chỉ có cô vẫn đứng nguyên một chỗ, cô chấp không cho mọi thứ kết thúc. Vì tình yêu say đắm không thể tự bỏ trong tim mà cố gắng lần cuối cùng. Cô phát hiện bản thân thật đáng buồn, thời điểm biết rõ tình cũ khó quên lại lựa chọn buông tay Biết rõ đam mê rồi sẽ qua đi nhưng vẫn khăng khăng cố chấp Lăng lăng lặng lẽ cắn môi, ôm chồng sách tiếp tục đi về phía trước Mình cố gắng để rồi sẽ không hối hận Có người nói, con người ngay từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên chào đời đã được định một đời khổ cực Cô không tin bởi vì ông nội từng nói với cô Thế giới này rất công bằng Không có hạnh phúc để hưởng thụ bất tận Cũng không có cực khổ không chịu đựng nổi Nếu con lựa chọn chấp nhận số mệnh ban cho con khổ nạn Hạnh phúc không còn cách xa con nữa Nếu con lựa chọn an nhàn mà cuộc sống lén đưa cho con Khổ nạn đã chờ sẵn còn rồi Lăng lăng không biết hạnh phúc đang chờ đợi cô ở nơi nào, chỉ biết vận mệnh cố ý treo đùa cô. Lần sau sờ với lần trước, nỗi đau càng khắc sâu nối đuôi nhau ập đến. Cô từng nghĩ khảo nghiệm lớn nhất là chia tay với Uông Đào. Ngày hôm đó rất nóng, ít nhất cũng 36 độ, Uông Đào đứng cả ngày dưới khu ký túc xa nữ nhưng lăng lăng vẫn không đi xuống. Nam Lộc gọi điện trách cô thật nhẫn tâm, cô nói, nếu anh xem anh ấy là bạn thì hãy kéo anh ấy trở về đi, em sẽ không gặp anh ấy, đừng nói đứng chờ một ngày mà là cả đời em cũng sẽ không gặp lại anh ấy. Bỏ điện thoại xuống, cô ngồi bên cửa sổ, từ khe hở dèm cửa nhìn xuống, uông đào mồ hôi ướt đẫm đứng dưới lầu, rất nhiều học sinh còn vững trộm bàn tán. Trịnh Minh Hảo thực sự không nhìn nổi nữa, muốn kéo anh ta đi, liền bị Uông Đào chờ một đấm vào má phải. Trịnh Minh Hảo ôm mặt, không đánh trả, cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua lý viêm. Cô biết tất cả mọi người đều cho rằng cô vô tình vô nghĩa, Uông Đào nhất định cũng nghĩ vậy. Thật ra không ai biết cô vì anh ta mà rơi nước mắt. Không yêu nhưng không có nghĩa là khi làm tổn thương người khác, lòng mình sẽ không thể chua sót. Cự tuyệt hết sức kiên tĩnh mà cự tuyệt là điều nhân nghĩa cuối cùng cô dành cho anh. Không biết đến khi nào anh mới hiểu ra. Cuối cùng, khi Lý Vi cùng Nam Lộc lôi uống đào đi rồi, chị Minh Hảo trước khi đi còn ngừng khuôn mặt đẹp trai hướng về phía cô đang nấp sau tấm rèm cửa caro mà mỉm cười. Dưới ánh mắt trời, nụ cười của anh thật ấm áp, thật thanh tân Chính nụ cười này đã làm cho cô vốn đang chìm trong u án tối tăm nhìn thấy hy vọng của cuộc đời Chương 17 Không lâu sau đó, vận mệnh lại cùng cô chơi một trò đùa càng hài hước hơn Vào một đêm trước khi nộp đơn thí thạo sĩ Chính là lúc mọi người liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chọn chuyên ngành nghiên cứu Lăng Lăng bất an hỏi vĩnh viễn có xa không Em nên chọn ai làm hướng dẫn đây Bạn bè của anh ở đại học T nói tôi đề tài của hiệu trường châu của bọn em cũng tốt Em biết nhưng giáo viên tổ đó đều rất khủng Không người nào đồng ý nhận em đâu Anh vốn dĩ đã dứt khoát đồng ý sẽ giúp Lăng Lăng tìm một giáo viên hướng dẫn tốt Bỗng nhiên lại nói với cô Để em theo dương làm hàng Em có đồng ý không Cô thiếu chút nữa phun máu mà chết Vội vàng khẳng định lập trường Em có chết cũng không chịu Không cần quyết liệt vậy chứ Cũng đâu phải bắt em cười anh ta đâu Nhớ tới bản mật dấu xí còn hơn trường kỳ kia Cô tức một ngứa răng Em chỉ liếc mắt nhìn hắn thôi Đã thấy thực sự còn lỗi về chính mình Hắn ta xem tưởng em như vậy Không có khả năng chịu nhận em đâu Em sai rồi Anh ta đồng ý Không thể nào, hắn ta nghĩ cái gì vậy, tại sao lại đồng ý dạy một sinh viên bị bẫn cợt mà không đáng mù xu À, một tia sáng lé lên trong đầu cô, liệu có phải tất cả sinh viên đều không chịu nổi tình biến thái của hắn ta nên không có người chịu học với hắn không? Thế anh nãy giờ không nói gì, cô đột nhiên ý thức được mình không nên chỉ nghĩ đến cảm nhận bản thân mà quên mất sự khó xử của anh. Dù sao cô cũng không phải sinh viên truyền ngành vật liệu Thành tích đại học cũng không tốt Lại bị hoãn tốt nghiệp một năm Phạm là giáo viên có mắt Đều không đồng ý nhận cô Ngoài hẳn ra không giáo viên nào khác Muốn nhận em sao Cô thất vọng hỏi Nếu anh nói đúng vậy thì em có cho rằng Anh quá vô dụng Cái gì cũng không thể giúp được em không Không đâu em biết anh đã cố hết sức Cô dầu sĩ phút phút tóc, bây giờ không thay đổi chuyên ngành bởi vì khoa vật liệu thi đề cấp 1, tin học và điện đều thi đề cấp 2, khác biệt rất lớn. Hơn nữa, lớp phụ đạo toán của cô cũng học xong rồi, cô không có cách nào chỉ trong 3 tháng còn lại tự học lý thuyết xác suất Từ nhỏ đến lớn, cô vì nỗ lực mà trả giá không thua kém bất kỳ ai, nhưng số mệnh cố tình thích bắt nạt cô liên tiếp khiến cho mọi cố gắng của cô cuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Vì đề có thể thi nghiên cứu sinh Suốt 4 tháng Mỗi ngày từ 6 giờ sáng cô đã đến từ viện chiếm chỗ Học đến khi đóng cửa mới về phòng ngủ Chịu đường áp lực không ai tưởng tượng nổi Sống một cuộc sống ngày ngày Chỉ biết ăn, học, ngủ Cô đơn, vắng vẻ Để rồi cuối cùng phải đi theo Cái loại cấp trên không có nhân tính Như dường làm hàng này Nghĩ đến đó Lăng lăng không chịu được oán thán một câu vận mệnh này của em Cũng bắt nạt người quá đáng đi Trong lúc cô đang phiền muộn, trên màn hình xuất hiện một dòng hội thoại ấm áp. Nếu em thật sự không có cách nào chịu được anh ta, anh sẽ giúp em liên hệ với giáo viên hướng dẫn khác. Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu. Cô cảm động tiêu chút nữa ôm màn hình khóc hu, hu. Từ khi bà bỏ đi, lăng lăng chưa bao giờ hy vọng lại có người đàn ông nào có thể đứng trước mặt cô vì cô che mưa chẳng xóm. Có được câu nói này, tâm ý này của anh cũng đủ để cô cảm thấy mãn nguyện. Không cần đâu, cô không muốn lại mang thêm phiền phức cho anh, khiến anh có sự nên hiền ngang lẫn liệt khẳng khái hy sinh. Em quyết định theo học tên biến thái kia. Thật chứ? Vâng, em muốn cho hắn ta trống mắt lên coi thế nào là nhân tài. Tại sao em lại đáng yêu thế chứ? Nghe gớm quá Cô gõ những lời này Khóe miệng đã cong lên tới mức cực đại Đôi mắt trong veo cử hồ híp lại thành một đường chỉ Con gái nghĩ một đằng Nói một nẻo Cô vừa thể hiện điều đó vô cùng nhuẩn nhiễn À đúng rồi Anh đã nói chuyện đầu vào đó với Dương Lâm Hàng rồi đúng không? Em có cần đi gặp hắn Tặng hắn chút quà hay mời hắn ăn bữa cơm không? Tặng quà thì miễn Nhưng đề nghị ăn cơm này tốt đó Quên đi, ngồi trước mặt hắn em nuốt không trôi. Nhắc tới ăn cơm cơ mới phát hiện mình cũng đói bụng, thu hết tốc lực bay đến căn tủ lấy bích khoai tây chiên chạy về, vừa mở ra liền cho ngay một miếng vào miệng. Trên máy tính xuất hiện một hàng chữ. Đến giờ ăn cơm tối rồi, không cần ăn đồ vặt đến căng tin ăn chút gì đó có dinh dưỡng đi. Em biết rồi, Cờ ngoan ngoãn bỏ khoai tây chiên trồng tay xuống, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người. Có một loại tình yêu không phải cháy bỏng oanh oanh liệt liệt như lượm Có một loại tình yêu không có thể thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn Có một loại tình yêu giống như phiến đá sập sơn trên khe suối Không bận tâm phương hướng, chỉ nguyện thà mình trôi theo dòng nước Là biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa sông Nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui, chìm chìm nổi nổi trong làn nước Ngày trước hôm nộp đơn thì nghiên cứu sinh lặng lăng ở trên mạng hỏi vĩnh viễn có xa không Dương làm hàng phụ trách chuyên ngành gì trong quà vật liệu Anh đề nghị cô đi gặp giáo viên hướng dẫn, nói chuyện cụ thể về phương hướng nghiên cứu Nhưng lăng lăng nhớ lại thái độ cao cao tại thượng của kẻ đó Cảm giác bị mang ra trà đạp dưới chân nên làm cách nào cũng không thu được dũng khí đối mặt với hắn Lăng lăng một mình đến Thư viện nghiên cứu tuyển sinh của Đại học T mất nguyền một buổi sáng. Cuối cùng, cô hoàn toàn bị hoa mắt bởi danh sách phần chia truyền ngành rối sắm như thiên văn của Đại học T. Cùng đường, cô đành gọi điện cho chị Minh Hảo, bảo anh ta đến trợ giúp. Cô gọi liên tục 3 lần, điện thoại mới được thông. Alo, trong điện thoại rất ồn, chị Minh Hảo cũng có chút bất ổn lẫn cả tiếng thở dốc hồn hẹn. Anh có thời gian không? Em xem không hiểu thể lệ tuyển sinh nên không biết điền đơn đăng ký thế nào cả. Em ở thư viện à? Vâng, chừng nào anh dành qua giúp em. Cô còn chưa nói xong, anh đã trả lời dứt khoát. Giờ anh qua đây. Cảm ơn anh. Ngắt điện thoại, lặng lặng ngồi trên bậc cầu trang trong lòng cảm thấy một luồng ấm áp dầm nhập. Từ lúc cô và Uông Đào chia tay, cô chưa từng chủ động liên lạc với chị Minh Hảo. Thứ nhất là để tránh làm tổn thương Uông Đào, thứ hai là do chị Minh Hảo rất bận rộn. Anh không chỉ làm thêm ở công ty mạng mà còn định mở công ty của riêng mình. Trong những ngày cô vô cùng mệt mỏi và áp lực ấy, bạn bè trên lớp đều quay lưng, liền liền thì yêu thương yêu như keo như sơn, không thể tách rời. Vì thế, mỗi lần lăng lăng cô đơn lạc lõng đều luôn ngồi một mình trên cầu thang. Bị cảm giác bất lực khiến người ta khó thở đến bùa vây, nhất là những khi cô nhớ đến người yêu mà mình không thể với tới. Không khí hít vào đều mang hương vị cô đơn tịch mịch. Cho đến một ngày, chị Minh Hảo vừa lúc đi ngang qua, thị cô ngồi ngây người ở đầu cầu thang. Anh nhìn cô thật lâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc cầu thang. Từ đó về sau, anh thường xuyên đến tìm cô, có đôi khi đem đề thi mẫu cho cô, có khi mang cho cô một ít sô hay đồ ăn nhẹ, có khi tìm cô tâm sự, truyền cho cô một ít kỹ xào sự thi, sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả. Tỉ như, cần học thuộc đề chính trị nào, đề toán nào chắc chắn ra, đêm chuẩn môn tiếng Anh là bao nhiêu. Điển mấu chốt nhất là, môn chuyên ngành không cần coi một chữ, chỉ lãng phí thời gian. Anh ta còn nói với cô, thì thạ sĩ không phải để kiểm tra chỉ số thông minh, cái được thi là xem ai chịu được tịch mịch, chống chọi được áp lực, quyết không từ bỏ. Ai có thể kiên trì đến cùng thì người đó sẽ thành công. Bốn tháng gian nan vất vả là chị Minh Hảo cùng cô trải qua. Cô vô cùng quý trọng phần tình cảm nhẹ nhàng như nước của họ. Có lẽ tình yêu sẽ biến chất, nhưng tình bạn của cô và chị Minh Hảo sẽ không thay đổi. Chỉ ít, cô sẽ đem những việc anh đã từng làm, từng cái, từng cái khắc sâu trong tâm khám. Lăng lăng vừa về lại chỗ ngồi, chị Minh Hảo liền xuất hiện, ngồi lên gây trống bên cạnh, không ngây khách khí cầm ly nước của cô lên, tu một hơi cạn sạch. Anh ta ăn mặc y như trước giờ, trên người mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, bên dưới là quần thể dược màu xanh hơi bạc màu. Trên tóc anh ta không biết là mồ hôi hay nước khoáng, từng so chè xuống theo hai bên má đường nét góc cạnh, từng chút từng chút trong véo lấp lánh. Lăng Lang vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho anh ta. Chị Minh Hảo cười nhận lấy, lào mồ hôi, mà miệng nói ra là nói một câu không xóa chết người thì không can tâm. Như anh thì cứ nói không cần phải tìm cớm. Lăng lăng lèn lén nhìn các sinh viên đang thi thầm khẻ khẽ xung quanh. Nhỏ giọng nói, nhỏ thôi, nhỏ thôi. Ừ. Anh ta kéo kéo ghế sát vào một chút, khẽ gàng kề vào bên tay cô nói, thế hay đùa nhỏ chưa? Đùa nhỏ, nhỏ đến mức giống như gian tình. Lăng lăng buồn bực che mặt, đang định giả vờ như không quen biết anh ta thì nghe phía sau có tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán. Bạn gái chị Minh hạo hả hạ. Hình như thế, bạn gái anh ấy xinh thật, không xinh đến mức đó. chỉ Cang đàn đều được bị đặt như vậy sao? Chị Minh Hảo kéo bàn tay đoàn trà mặt của cô xuống an ủi Đừng xấu hổ, như anh cũng không phải lỗi của em, đều do anh đối với em quá tốt, khiến em như mãi không quên. Cô hùng hăng liếc anh ta một cái, đem thể lệ tuyển sinh đặt trước mặt anh ta. Mau giúp em tìm một chuyên ngành tốt coi, phải trành thù thời gian, em thật không chịu nổi anh mà. Chẳng phải em liên hệ với giáo viên hướng dẫn sao? Trịnh Minh Hảo tùy tay lật lật tờ thông báo tuyển sinh hỏi. Giáo viên hướng dẫn của em không nói cho em phương hướng nghiên cứu của người ta à? Em không đi tìm hắn. Cô nhìn vẻ mặt không hiểu tình hình của Trịnh Minh Hảo nhỏ giọng thông báo. Bởi vì bạn em giúp em liên hệ giáo viên hướng dẫn là Dương Lam Hạng. Cái gì? Mức độ kinh ngạc của Trịnh Minh Hảo không khác mấy so với dự đoán của cô. Mặt xanh mét sợ hãi Kinh ngạc nói to đến nỗi thu hút sự chú ý Của ca chú bảo vệ thư viện Em cũng không ngờ Các giáo viên khác trong quà vật liệu không muốn nhận em Chỉ có Dương Lam Hàng không tìm được Sinh viên nên mới nhận Theo anh được biết Sinh viên muốn theo học anh ta có thể xếp thành hàng dài Từ khoa vật liệu đến cổng đại học T Nhất là nữ sinh Bạn của em mặt mũi cũng lớn đó Thật không? Không hiểu nổi mấy sinh viên kia nghĩ gì nữa Anh giúp em liên hệ lại giáo viên khác, em đừng theo anh ta. Tại sao? Chuyện mình hạ thu hồi ngữ thiệu bất cần đời của mình, lời nói ra lại càng không ăn nhập. Em kiên trì chê tay với uông đào, lại hạ quyết tâm thì nghiên cứu sinh khoa vật liệu, không phải là vì dương làm hàng đấy chứ? Tất nhiên không phải, hắn hại em không được tốt nghiệp, em vì hắn thù sâu như biển. Cô hạ giọng nói, em quyết định nhẫn nhục vì nghiệp lớn ăn nấp bên người hắn, tìm cơ hội báo thù sửa hận Nhẫn nhục, vì nghiệp lớn, câu nói vốn bình thường từ miệng anh ta nói ra càng có nghĩa khác. "Đừng xài mỹ nhân kế, trong lòng Dương Lâm Hàng đã có người mình thích rồi." Có người mình thích, cô hơi tò mò, không biết loại đàn ông như Dương Lâm Hàng sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào. Hàn La xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trí tuệ hơn người, thông minh uyên bác độc nhất vũ nhị. Hả? Không đúng, nhất định không xinh đẹp, vừa rớt vừa đần, trời một cục với anh ta. Cô lắc đầu. Lạc đề rồi, đừng lộn xộn, em về anh bàn chính sự đi. Trịnh Minh Hảo hít vào một hơi, muốn nói lại thôi. Anh cầm thể lệ tuyển sinh nhìn trái, nhìn phải hơn nửa giờ mới nói. Theo lẽ thường mà nói, trước khi em chọn chuyên ngành, phải nói chuyện với giáo viên hướng dẫn. Em không đi, anh ta xấu ẩm, cô nghiêng người sát vách tường liều mạng lắc đầu. Bạn mũi anh ta tùy hơi xấu, nhưng mà con người rất tốt cũng có phong thộn. Không hiểu tại sao Trịnh Minh Hảo đem chữ xấu nhấn thật mạnh Làm sao anh biết Bọn anh Trịnh Minh Hảo đột nhiên im miệng Chuyển đề tài Đi thôi anh về em đến khoa vật liệu Nói đoạn anh ta kéo cánh tay lang lang Đem cô từ trên ghế đứng dậy Kéo cô thẳng đến khu nhà vật liệu Còn giúp cô đến quay tiếp Tân Trà số phòng làm việc của Dương làm hạng Nhất định phải gặp hắn ư Cô đặc biệt căng thẳng Tim trèo lửa lửng không biết sữa vào đâu Chị Minh Hảo đầy đầy cô mau đi lên đi Nhân tiện hỏi xem anh ta xem môn truyền hành có quan trọng điểm gì không Vậy còn anh Anh chờ em ngoài cửa chương 18 Lăng lăng liều mạng đi lên cầu thang Đứng trước văn phòng sườn làm hàng nhẹ nhẹ gõ cửa Trong lòng thầm cầu mong hắn không có ở đó Đáng tiếc bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói rất nhẹ Mời vào Lăng lăng lặng lẽ đẩy cửa ra một chút, đưa ánh mắt nhìn xung quanh bên trong. Dương Lam Hàng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay cầm một chiếc tách sứ màu trắng. Không biết cái gì hấp dẫn hắn mà hắn nhìn xem vô cùng chăm chú. Lòng mi hơi khép, đôi mày khẽ trao, một đôi mắt mang theo u sầu yên tĩnh, nhìn dưới, dưới lầu một cách đầy ý vị. Hôm nay hắn mang chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cổ áo mở hai nút, trông cao nhã có nét tùy hứng. Ánh mặt trời ban trưa nhảy qua khung cười chớp màu trắng tình khít không vướng bụi Trần Đem những tiếng sáng trói mắt không chút e dè soi lên nhận ảnh đứng bên cửa sổ. Vẽ lên một đường viên vàng lấp lánh bào lê thân người, làm toát lén vẻ thâm thủy sâu xa, khiến người khác phải suy tư. Trong lòng cô đột nhiên trùng xuống, theo bản năng rời đi tầm mắt, tầm nghĩm. Một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng úp quang thập sắc còn phải làm nền Thật đúng là tội nghiệp Thưa thầy, cô đi vào cửa cùng kính chào Em chào thầy ạ Tầm mắt anh ta chuyển qua cô Chất lòng trong tách sư trắng sóng sánh trên ngón tay trắng treo của anh ta Loàng loáng màu trà xanh Dường làm hàng im lặng nhìn cô Mỗi một biểu hiện, mỗi một động tác nhỏ đều không bỏ qua Mà cô chỉ phát hiện thế da dày anh ta thật xịn Sáng lấp lánh Còn có thể phản chiếu cầm dưới hơi nhọn Giống mũi thẳng tắp của anh ta Cơn gió cuối thu Thổi qua khe cửa hờ chớp Không chịu nổi nỗi cô đơn tình mịch Mà thổi bung chồng tài liệu đặt trên bàn làm việc Làm phát ra tiếng loạt soạt nhẹ nhẹm Trừ lúc đó ra Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh Tiếng đến nỗi Ngay cả tiếng hít thở của cả hai người Đều trở nên rõ ràng Lăng lăng chờ đến khi Trần muốn ê ẩm Phụng trộm lướt nhìn một cái từ dương làm hàng Vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng Quyết định tự mình giới thiệu trước một chút Em tên là Bạch Lăng Lăng Tôi biết Anh ta cứng nhắc cử động thân mình Đặt tách chai trong tay xuống Thuận tay rút miếng khăn giấy trên bàn Lào nước trên ngón tay Rõ ràng đã làu rất sạch Nhưng vẫn cúi đầu lau không ngừng Lăng lăng lại có thêm một lý do Để chẳng ghét anh ta Có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng Thật sự xin lỗi đã quấy rầy thầy, em. Bình thường trong tình huống như vậy, cô trước tiên nên nói có người bảo em đến đây, nhưng cô suy nghĩ cả buổi vẫn không biết phải xưng hô thế nào với cái người ngoài nick name ra thì cô hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng chua xót nhất thời không biết nói gì. Thầy cô ngẹn ngào, Dương Lâm Hàng tiết lời cô còn chưa nói xong. Có phải vì chuyện nộp đơn ngày mai không? Cô sừng sót một chút, tò mò nhìn về phía vẻ mặt ung dung điểm tĩnh của anh ta. Đề tài tha sĩ của cô, liệu có thể nghiên cứu một chút xem cái đầu này làm từ vật liệu gì không, dần có ý nghĩa nha. Mời em ngồi, anh ta chỉ chỉ sofa, chờ cô ngồi xuống, anh ta mới kéo ghế qua, ngồi đối diện cô, thậm chí đến dáng người cũng thần tào nhãm. Tại sao em lại chọn tôi làm giáo viên hướng dẫn? Bởi vì mọi người đều nói thầy rất tốt, kiến thức học thuật rất lợi hại. Anh ta bỗng nở nụ cười, cười đến mức khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng, nụ cười trong trèo hơn cả trẻ nhỏ. Cảm ơn lời khen của em. Cô cũng cười theo, nụ cười còn đáng yêu ngây thơ hơn cả anh ta. Em nói thật đó. Xin thử lỗi cô từ nhỏ đã là học sinh bà tốt, luôn kính trọng thầy cô giáo. Tất nhiên, cô sẽ không ngu đến mức nói với sếp tương lai của mình. Lý do quan trọng nhất là... Bởi vì thầy biến thái, em chán ghét thầy, nhưng trừ thầy ra không ai chịu nhận em cả. Dương Lam Hàng cong ngón tay gõ gõ vào môi trên của mình, che lại ý cười nơi khỏe miệng, nhưng trong mắt anh ta tót lên thần thái rất sáng lạn. Tôi vẫn nghĩ em có thành kiến với tôi, định để cử em đến tổ của thầy Chu. Dạ, đu cười của cô hơi cứng thở, nghe nói thầy chú qua vật liệu nổi tiếng hiền lành. Hiện tại sửa miệng con kịp không? Hình như là không kịp rồi. Cô cô nén hối hận trong lòng, thầy chết không sần nói. Không cần đâu ạ, em đi theo thầy có thể học được nhiều thứ. Nếu đã vậy, em chọn chuyên ngành qua vật liệu đi, môn chuyên ngành chọn loại thứ nhất. Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn thầy Dương. Ôn thi thế nào rồi, em có gặp em có gặp khó khăn gì không? Cô vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, nghe thấy câu hỏi này mới sức nhớ ra mục đích chính của mình. Dạ có một chút. Em vốn không học chuyên ngành này, môn chuyên ngành về em mà nói rất là khó. Cô âm thầm quan sát thân xác của anh ta một chút, vừa chạm đến thần thái chính trực liềm khiết tuyệt đối trên người anh ta. Câu nói tiếp theo liền bị nuốt ngược trở vào. Quả thương đề năm nay có hơi khó, Dương làm hàng nói xong, từ trên tay cầm lên 3 tờ giấy đưa cho cô. Cô tò mò nhìn thoáng qua, trên đó viết ngay ngắn tên đề mục, đáp án, bao gồm cả phân tích cụ thể Có phải cô đang vượt thời gian, không gian không vậy, cái này nhìn hơi giống đề thi nha. Đây là đề ôn tập, em cầm về coi kỹ xem, chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào. Anh ta lại trịnh trọng bổ sung một câu, không nên đi hỏi người khác. Cô vì muốn xác định phòng đoán của mình một chút nên khéo léo hỏi Em chỉ cần ôn tập cái này là đủ ứng phó với bài thi tha sĩ sao thầy Anh ta nhìn cô, mở mắt tựa như hoa tulip Trong đến tuyền sắc lên sắc tím thấm thẫm Năm nay chắc là đủ Lăng lăng cảm thấy màu nóng chảy ngược lên đầu Tay cầm bài thập run run không ngớt Ngoài hương phấn ra, cô không khỏi bị tập văn kiện cơ mặt này Do ả trò hơi kinh hoàng Cô tay chân luống cuốn nhìn Dương Lam Hàng Trên mặt anh ta vẫn duy trì vẻ ung dung lạnh nhạt như trước Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp được sắc tím thẫm lẻ lên Rồi biến mất trong đôi mắt đen của anh ta Cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Dương Lam Hàng người này thâm sâu không lường được Cô càng thẳng thu thập bài tập đừng lên Vậy em đi trước không quấy dạy công việc của thầy nữa ạ Em chào chút Cô đi tới cửa Dương Lam Hàng gọi cô lại thì thả sĩ áp lực rất lớn sao? Không sao ạ. Anh tay nhìn cô, giò dự một chút rồi mới nói. Em so với lúc bà về tốt nghiệp, gầy đi rất nhiều. Đề tài này, lần lần thật sự không tìm được ngôn từ nào để đối đáp. Cô xấu hổ, sờ sờ hai má đang nóng lên của mình, chạm qua mới thấy, đúng là gầy đi không ít. Không cần tạo cho bản thân áp lực quá lớn Chỉ cần kết quả của em Cao hơn điểm chuẩn quy định của trường là được Không cao hơn điểm chuẩn cũng không quan trọng Trong khoa còn vài chỉ tiêu thạc sĩ kỹ thuật À Cô không biết đáp lại ra sao Chỉ nghĩ hồi lâu mới bắt ra được một câu Chào thầy ạ Chào em Anh ta rất gà lăng giúp cô mở cửa Tiến cô ra khỏi phòng Cô đi đến cầu thang Lúc chuẩn bị đi xuống nhìn thoáng qua Thấy anh ta vẫn còn đứng trước cửa Nhìn theo cô rời đi Lăng lăng không cách nào lý giải được lời nói cư chỉ kỳ cục của anh ta Trong lúc mơ hồ mà quên mất giữa chân là cầu thang Liền trượt chân, cũng may kịp thời vị lấy thành cầu thang nên không bị ngã Cho nên cô lại bổ sung thêm một lý do chán ghét anh ta Nói năng hành động không thể hiểu nổi Vừa ra đến cửa quà vật liệu Chính Minh Hảo đang đứng giết tàng cây đã bước nhảnh lại Quan tâm hỏi, thế nào rồi? Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thần thần bí bí kè sát vào tài chị Minh Hảo, chia ra mấy tờ giấy. Là Dương Lâm Hằng đưa cho em, hình như là đề thi năm nay. Ừ, chị Minh Hạo cẩn thận coi kỹ. Đáp án chuẩn đều giúp em làm sẵn. Bạn của em mặt mũi quả không nhỏ. Tất nhiên rồi, cô ngần đầu lên, cười tươi vô cùng tự hào. Anh ấy thực sự là một nhà khoa học rất xuất sắc. Cuộc đời anh ấy là về theo đuổi giải Nobel. Giải Nobel? Cậu bao giờ em lại chơi với loại bạn bè không bình thường như thế hả? Cô <cười> tức giận vỗ nhẹ lên ngực. Anh thì bình thường chắc, anh ngoài hút thuốc, đánh bạc, uống rượu, đá bóng thì còn có thể làm gì? Anh biết hài lý tưởng sao? Anh thể chỉnh mình ở bị mình đả kích đến nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ oán hận đầy người, tâm tình cậu cực kỳ vui vẻ, ánh mắt chơi so với ngày thường còn sáng chói hơn. Cô lấy lại bài tập. Anh muốn ăn gì? Em khảo em đừng tưởng mời anh ăn cơm là có thể bù đắp lại tâm hồn thương tích của anh. Được rồi, bạn chị Minh Hạo trẻ tuổi đầy hứa hẹn, em phải làm sao để ăn ủi tâm hồn mong manh của anh đây? Giáp chiều phim của trường hôm nay có đại thoại Teju, em bảo. Thật hả? Hỏi mắt lăng lăng lập tức sáng lên. Đại thoại Teju, một bộ phim siêu cấp nhầm nhí nhưng siêu cấp cảm động của trường tình chỉ này vẫn luôn là phim yêu thích nhất của cô Tháng trước, lăng lăng thì Potter đã cực kỳ vui vẻ, vừa định mua vé thì nhận ra đã không còn kịp, buồn bực hết một buổi sáng Trịnh Minh Hạo đến đưa tài liệu cho cô, thấy cô gục trên bàn không nói tiếng nào, lo lắng hỏi này hỏi nọ Sao lại nghe nói là vì cô không có được xem đại thoại Tây Du lần thứ 8, thiếu chút nữa học máu mà chết Trịnh Minh Hảo không biết, trong bộ phim kia có một câu thoại vô cùng thâm tình Nếu nhất định phải cho mối tình này một kỳ hạn Ta hy vọng sẽ là một vạn năm Cô nghe bảy lần Thì hết bảy lần đều cảm động muốn khóc Cô từng lau nước mắt Nói với Liên Liên Nếu có chàng trai nào có thể yêu tớ một vạn năm Thì dù anh ấy có sống tôn ngộ không Cả người đầy lông tớ cũng chấp nhận Liên Liên tức giận đến mức Lấy quan sách về mạch điện đập vào đầu cô Bệnh sợ tình yêu của cậu Đúng là hết thuốc chữa rồi Đây là bệnh đừng sợ tốn tiền Đi chữa đi Quay bán vé của dạp chiều phim trường nằm gần căng tin Lúc Lăng Lăng mua vé thì nghe thấy một giọng khỉnh khỉnh của bạn học Phim từ 8 đời rồi mà cứ chiều đi chiều lại Thật chán phèo Được rõ ràng nghe nói sẽ chiếu phim kim cương mà Mấy người trong hội điện ảnh nghĩ cái gì vậy chứ Tài Lăng Lăng đang cầm tiền bỗng cứng đờ Quay đầu lướt nhìn chị Minh Hảo đang chờ cô dưới tàn cây Cô nhớ rõ Chủ tịch hội điện ảnh từng có quan hệ rất tốt với chị Minh Hảo Cô đã chê tay uống đào từ lâu Tại sao anh ta lại đối xử với cô tốt như vậy Chẳng lẽ là Cô sẽ bảo ý nghĩ quái dĩ này ra khỏi đầu Trịnh Minh Hạo làm sao có khả năng thích cô được chứ Xem ra thói tự kỳ cũng lấy chuyên lửa rồi Mùa vé xong Đoàn làng vui vẻ cầm hai tấm vé chiều phim Chạy về phía trịnh Minh Hạo Đang đường dưới tán cây Em đã chọn chỗ đẹp nhất Trịnh Minh Hạo không nói gì Ánh mắt xuyên qua cô Đi ra phía sau cô Cô kinh ngạc quay đầu Uông đào cùng Lý Vi đang đứng đằng sau Trên người cũng mặc đồng phục đa bóng Giống như Trịnh Minh Hạo Cô đứng chết chân một chỗ Toàn thân cứng đở Con gió thề lương thổi bay những phiền lá vàng Trên cây bạch hoa Rời trên mái tóc đen nhánh từng bay trong gió của cô Rồi chậm rãi trượt xuống Trịnh Minh Hạo kéo tay cô Đi thôi đi ăn cơm Ơ vừaị cất bước uống đào bỗng nhiên chạy lại qua đây Tùng một cú đấm vào má phải chị Minh Hậu Trị Minh Ho nhìn đám đông xung quanh không nói gì L này là giờ cao điểm của Can tin bọn họ mặc đồng phục đá bóng của đội mình vốn đã thu hút ánh nhìn của người khác một đấm này của ông đào cơ hồ làm cho sinh viên đều dừng bước nhìn về phía họ xấu hổ trong lòng lăng lăng bị một cú đấm mà ông đào không hề nệ nang thượng lên mặt chị Minh Hạo xóa sạch cổ dẫn giữ đầy ung Đảo Chúng ta đã chia tay rồi, em kết bạn vì ai là tự do của em, anh giữ vào đâu mà đánh người? Uông Đào đối mặt với chất vấn của cô không đi trả lời, quay mặt về phía chị Minh Hậu. Tôi biết rõ giàn lận sẽ bị hủy từ cách lên thằng thọc sĩ, nhưng mỗi lần thi tôi đều ném bài cho cậu. Cậu đánh nhau với sinh viên trường ngoài là tôi giúp cậu chặn một nhát dao kiêm. Chị Minh Hậu, tôi là bạn thân nhất của cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy à? Chị Minh Hậu giải thích nói. Không phải như cậu nghĩ Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường Bạn bè bình thường Cậu thích cô ấy Cậu thường tớ không nhìn ra sao Mặt chị Minh Hảo biến sắc Nhìn Uông Đào với vẻ không thể tin được Lăng lăng bất xác lùi ra phía sau một bước Vẻ xem phim tròn lòng bàn tay bị vỏ nhằn nhúm Chị Minh Hảo đứng thẳng Nhìn cô không nói gì Lăng lăng khẩn cầu nhìn anh ta Khẩn cầu chờ mong anh ta phủ định lời của Uông Đào Nhưng anh ta lại gật đầu Nói với Uông Đào Đúng vậy, tôi yêu cô ấy so với cậu còn lâu hơn, lâu hơn nhiều.